Ma pháp này có thể truyền tải tất cả những sự việc ở đầu kia thông đạo lên màn hình. Mà lúc này sinh mệnh nữ thần và quan minh thần dớt đang chăm chú nhìn vào màn hình này. Trên màn hình đang hiển thị hình ảnh cao lôi hoa đang dần dần lớn lên. Nhìn thấy hình ảnh cao lôi hoa, sinh mệnh nữ thần cũng thở vào nhẹ nhõm. Mẫu thần đúng lúc này. Ở một bên quan minh thần giớt đột nhiên kinh hơn. A. N. G. K. E. E. U. U. Chỉ về một phía màn hình mẹ mau nhìn. Xem nơi đó kìa theo hướng tay quan minh thần giớt. Sinh mệnh nữ thần nhìn vào một góc trên màn hình. Tại góc cuối. Có một mảnh hồ quan nhẹ nhẹ. Một mảnh hồ quan màu trắng. Đây là đầu tiên sinh mệnh nữ thần đánh giá cẩn thận phiến hồ quan này. Tiếp theo kinh hoàng thốt lên. Đúng vậy mẫu thần, đây là tâm ma kiếp. Quang minh thần giớt cười khổ một tiếng. Lão cũng không nghĩ tới thứ này dĩ nhiên là tâm ma kiếp. Phải biết rằng tâm ma kiếp này luôn xuất hiện rất là khó khăn. Trong truyền thuyết, chỉ có chủ thần tiến cấp mới có một phần vạn cơ hội gặp phải tâm ma kiếp này. Loại tâm ma kiếp này cũng không gây thương tổn gì cho cơ thể. Bởi vì nó là một loại kiếp nạn của linh hồn, ma từ tâm sinh, nó gây tổn thương cho tâm linh con người. Đấy là tâm ma kiếp. Nếu trong lòng có ma kiếp, mà không nhanh chóng tỉnh táo, bảo hộ một tia thanh minh cuối cùng sẽ vĩnh viễn bị lạc trong ảo cảnh mà tâm ma sinh ra. Nó không bởi vì tu vi của anh cao hay thấp mà bị đánh bại. Nó xuất phát từ ký ức bên trong, từ tâm hồn của bên người. Nhưng tâm ma kiếp thì sao lại xuất hiện ở trong này? Quang minh thần giớt có thể khẳng định hiện tại cũng không có chủ thần nào tiếp cấp. Hơn nữa cho dù có chủ thần tiến cấp tâm ma kiếp cũng sẽ không xuất hiện trong này. Đây là chuyện gì sinh mệnh nữ thần quay đầu nhìn Quan minh thần giớt? Ta cũng không biết. Quang minh thần giớt cười khổ một tiếng, lão cũng đang bị vụ này làm rối tung rối vò. Thật là lạ. Không chỉ sinh mệnh nữ thần không biết mà cả quan minh thần dớt cũng không biết. Không ai có thể biết tâm ma kiếp vì sao sinh ra. Không ai biết. Chỉ sợ ngay cả sáng thế thần nắm giữ thiên kiếp cũng không biết. Bởi vì thiên kiếp này cũng không phải sáng thế thần tạo ra. Thậm chí người tạo ra nó cũng không biết. Bởi vì Người tạo ra tâm ma kiếp này không ai khác là lôi thần tân nhiệm, liệt lãm tuấn tú, tấm cấp nhanh nhất cao lôi hoa. Nói đến tâm ma kiếp, đó là một câu chuyện dài. Tâm ma kiếp tồn tại sau khi cầu cầu biến dị vài ngày, lúc sáng thế thần vệ xuống thu phục cầu cầu. Việc là như thế này khi mà bốn sáng thế thần vệ xuống duy trì trật tự thế giới. Chuẩn bị bắt cầu cầu thì cao lôi hoa xuất hiện. Sau đó xảy ra trận đại chiến mấy trăm hiệp. Đến lúc cuối cùng, lão đại cao lôi hoa tế ra hàng viên băng lôi kiếp. Bốn anh em nhà sáng thế thần vệ không địch lại oai thiên kiếp, mở ra khe nước không gian giọt lệ. Mà ngay lúc anh em bộ tứ thần mở không gian thì lão đại cao lôi hoa hét lớn rồi quăng bom. Năng lượng của băng lôi kiếp pha và chạm vào khe nước không gian Năng lượng cường đại trực tiếp đánh bay bốn anh em nhà thần vệ bay vào không gian Lúc này tất cả mọi người nghĩ đã xong Nhưng chưa đâu Bởi vì một ít năng lượng băng lôi kiếp trời xuôi đất khiến còn sót lại Và một ít nhỏ nhoi đó cứ thế phiêu lãng trong không gian hỗn loạn này không tiêu tan Thậm chí có dấu hiệu tiến hóa không ngừng. Vốn thiên kiếp không thể tự mình tiến hóa. Nhưng do mấy cục in của lão cao trong cơ thể lão đã lây nhiễm một ít cái gì đó. Hơn nữa, khi đến không gian hỗn loạn này, nó gặp phải năng lượng hỗn độn. Là năng lượng sơ khai của thế giới có thể cho tất cả vật thể hấp thu. Bao gồm luôn thiên kiếp. Vì thế... Chỉ vài ngày ngắn ngủi, một chút lực lượng còn sót lại của băng lôi kiếp đã dễ dàng hấp thu năng lượng hỗn độn mà tiến hành nghiệt thiên thành siêu cấp việt rô tâm ma kiếp. Kể đến đây chúng ta không thể không thốt một câu đời không nói được chữ ngờ. Ôi! Bất ngờ! Có lẽ câu này phạt pháp hơn một chút nhân nào quả nấy. Gieo ác mà chưa gặp không phải là không gặp mà do nó chưa đến thôi. Mà hạt giống thiên kiếp cao lôi hoa đã gieo rồi, thiện tay, đồng chiếc chuẩn bị ăn quả của mình đi. Phát hiện này một mảnh tâm ma kiếp không chỉ sinh mệnh nữ thần và quan minh thần dớp. Lúc này, phía cuối là con đường cao lôi hoa đã nhìn thấy một mảnh hồ quang màu trắng. Nhìn nó thật mỏng manh, có dấu hiệu bị tác ngôn bất cứ lúc nào. Nhưng mộng ti nằm trong lòng Cao Lôi Hoa vừa nhìn thấy lập tức theo bản năng co rúm người lại. Đây là Cái gì Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn mảnh hồ quang này? Đánh giá cẩn thận nó. Cao Lôi Hoa cảm thấy nó có một chút năng lượng thiên kiếp bên trong rất yếu ớt. Quan trọng hơn, cao lôi hoa cảm thấy sự thân thiết, hoài niệm xa xưa từ nó phát ra. Đáng chết! Cảm giác thân thiết! Ta sao lại có cảm giác thân thiết với nó cơ chứ? Cao lôi hoa không khỏi vỗ đầu mình. Chẳng lẽ mấy ngày nay mệt nhọc quá, hốt muôn mất cân đối? Ba ba! Chúng ta làm sao bây giờ tiểu mộng ti ngẫm đầu ánh mắt trong veo như nước nhìn cao lôi hoa. Từ bản năng cô bé muốn né xa cái hồ quan màu trắng này. a an tâm đi. Ôm chặt ta. Chúng ta đi qua. Cao lôi hoa cười cười an ủi mộng ti nói đừng quên ta là lôi thần. Thiên kiếp ta đều đã xài qua. Một chút hồ quan thì làm gì được ta cơ chứ Cao lôi hoa âm thầm vì chính mình mà nổ chút Sau đó âm thầm vận dụng lôi thần lực ngưng tụ quanh thân Chuẩn bị xong mới cẩn thận dè dặt đi vào trong mảng hồ quan này Đồng thời tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào hồ quan Đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra Nhưng khi cao lôi hoa bước vào bên trong đó thì không hề có cảnh tượng gì diễn ra. Chỉ là một mảng không gian trắng sáng mà thôi. Mà mảng khoảng không gian này hình như sợ cao lôi hoa. Cao lôi hoa đi đến đâu thì lập tức giạc sang hai bên. Tạo thành một lối đi cho cao lôi hoa. Đây là chuyện gì cao lôi hoa nghi hoặc nhìn hồ quang màu trắng này. Chẳng lẽ mình cùng hồ quan này có quan hệ gì sao? Nếu không tại sao lại có cảm giác thân thiết như vậy chứ? Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều, cao lôi hoa lập tức ôm chặt lấy mộng ti đi nhanh. Mà hồ quan cũng nhanh chóng tản tạo lối đi cho cao lôi hoa. Loại tình huống này cứ xảy ra mãi cho đến khi Đến khi cao lôi hoa đi tới khu vực trung tâm của hồ quan thì dị biến xảy ra. Mảnh hồ quan kia bỗng nhiên ào vào trung tâm, nổ tung lên. Đột nhiên xảy ra một vụ nổ. Ánh mặt trời làm chói mắt cao lôi hoa không kịp tiếp ứng. Chỉ thấy một vùng trắng xóa trước mặt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó, giống như đang nằm mơ. Cao lôi hoa cảm thấy thân thể mình nhẹ bồng bền. Không có một chút sức nặng cứ trôi nổi trên không trung đi về phía trước. Không biết đã bao lâu. biết biêm biêm âm thanh chói tai vang lên. Cao lôi hoa cảm thấy mình như từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Lập tức Cao lôi hoa mở mắt. Ngay sau đó Cao lôi hoa sững sờ tại chỗ. Ở trước mặt hắn. Là một chiếc màu lam chiếc xe. Đúng vậy. Là một chiếc xe. Cao lôi hoa thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng nhãn hiệu của chiếc xe đó. Đó là sản phẩm của một công ty sản xuất xe nổi tiếng trong nước. Mà hắn đang đứng giữa đường cái. Nơi đây là cao lôi hoa chăm chú nhìn xung quanh. Ngại quá tiên sinh ngươi có thể đi vào lề đường không trên xe. Một giọng nói quen thuộc rót vào tai cao lôi hoa. Đưa mắt nhìn lên. Một người phụ nữ trẻ tuổi đeo kính đang nói với hắn. Mà bên cạnh là một chiếc xe nôi. Trên nôi còn có một em bé tầm mấy tháng tuổi. Không biết là trai hay gái. Anh đầu lão cao trống rỗng. Nơi này. Là nơi đầu tiên hắn gặp Vũ Hinh. Khi đó hắn là một thành viên có chút thành tựu trong đội 13. Lúc đó hắn mới tầm 22, 23 tuổi, và mới đạt được thực lực cấp 5 mà thôi. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn nhận được một cái nhiệm vụ hung hiểm vạn phần. Có thể nói đó là nhiệm vụ gần như 10 phần sẽ chết. Trước khi chấp hành nhiệm vụ Đội 13 cho cao lôi hoa 4 ngày để chuẩn bị Cái này cũng có một ý khác Đó là sử dụng 4 ngày này để làm gì thì làm Lo lắng hậu sự cho mình Cho nên cao lôi hoa có chút thất thần Sau đó liền gặp gỡ vũ hình Đây là chuyện gì? Ảo giác hay là ta đang nằm mơ cao lôi hoa nhẹ giọng tự hỏi Trong thần giới Sinh mệnh nữ thần cùng quang minh thần giớt cười khổ nhìn lên màn hình. Cao lôi hoa đang ngơ ngác đứng yên một chỗ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 381 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 381 đỉnh cao kim tự tháp, cảnh giới thần vương. Vũ Hinh Nhìn này thuộc thân ảnh này cao lôi hoa khó ném khỏi kiết động trong lòng. Hắn có thể cảm thấy thân thể mình đang run lên. Vũ Hinh Cao lôi hoa muốn mở miệng. Gọi cái tên mà mình ngày đêm thương nhớ. Muốn tiến tới ôm lấy thân thể nàng vào mình. Muốn hòa tan cả hai ra. Nhưng ngay sau đó cao lôi hoa mới bắt đầu cảm thấy mình không thể khống chế được thân thể này. Căn bản không chịu sự khống chế của hắn. Lúc này thân thể của cao lôi hoa rất lễ phép lùi sang một bên. Sau đó tránh xe của Vũ Hinh. Rinh xe Vũ Hinh chạy như bay qua người cao lôi hoa. Mà cao lôi hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây là chuyện gì? Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cao lôi hoa có thể cảm giác được thân thể của mình không chịu sự khống chế của hắn. Lúc này hắn có một loại cảm giác. Giống như khống chế thân thể này là một người khác. Mà hắn chính là lấy góc độ khác nhìn lại mọi chuyện trong trí nhớ. Giống như linh hồn phụ thể bám lên cơ thể thông qua chuyện trong quá khứ ký ước mà cảm nhận vui buồn tủi giận. Mà bản thân không sao can thiệp vào chuyện đang diễn ra. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao cao lôi hoa bình tĩnh suy tư về mọi chuyện đang xảy ra trên người Minh. Nhớ lại lúc mình đi qua không gian vạn vẹo của thông đạo Già La. Cao lôi hoa bắt đầu hoài nghi Minh có hay không bị vây vào một cái áo giác không? Ha ha, cao lôi hoa ngươi đến sớm nha. Lúc cao lôi hoa đang nghĩ cách đó không xa một gã mập chạy tới. a, mập mạc, ngươi cũng đến đây à. Thân thể cao lôi hoa ngẫm đầu về phía mập mạc, sau đó vẫy tay. Mang mặt này chính là gã mập vào nhà Vũ Hinh trước một ngày Cao Lôi Hoa đi chặn đầu đạn hạt nhân Đây cũng là một trong những người anh em tốt nhất của Cao Lôi Hoa ở đội 13 Những người khác đâu Cao Lôi Hoa hỏi Trong tiếng nhớt hôm nay hình như là ngày nghỉ ngơi cuối cùng của bốn ngày Buổi tối hôm nay là lúc bọn họ chấp hành nhiệm vụ Cùng hắn mà mập mạp ra còn có hai người nữa Tiểu vương cùng tiểu đào tử cũng gần tới rồi Có lẽ gần đến rồi đó Mập mạp đi tới bên người cao lôi hoa cười nói lần này có nắm chắc không Lôi hoa, phải biết rằng lần này dựa vào ngươi là chính đó Nắm chắc Dựa vào ta Cao lôi hoa cười khổ một tiếng đối phương là dị năng giả cấp 6 Lại là đỉnh cấp chuẩn bị đột phá cấp 7 Ta có thể nắm chắc cái gì đây Mập mạc cũng cười khổ trước kia Nếu gặp chuyện gì nghiêm trọng Thì hắn đều lái câu chuyện chuyển sang hướng khác Nhưng lần này mang mạc không có nói sang chuyện khác Gã thở dài Cảm thấy thấy khó khăn Cuối cùng mập mạc nhìn lại cao lôi hoa Nói lão cao ta muốn nhờ ngươi một chuyện Chuyện gì? Cao lôi hoa ngẫm đầu hỏi. Nếu lần này ta chết, ngươi giúp ta chứa cố mẹ ta được không mập mạc ngẫm đầu nhìn cao lôi hoa? Giúp ngư chiếu cố mẹ ngươi sao? Được rồi. Nhưng điều kiện trước tiên là ta phải sống đã. Cao lôi hoa vỗ vỗ bả vai mập mạc, lời nói của gã làm cao lôi hoa cảm thấy nặng trịch. Chứng kiến chuyện này, Cao Lôi Hoa cũng cảm thấy buồn thương theo. Trong trí nhớ, nhiệm vụ lần này của Cao Lôi Hoa là nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong đời hắn. Lúc chấp hành nhiệm vụ này, Cao Lôi Hoa mới chỉ là một dị năng giả lôi hệ mới tấn cấp 5. Mà mập mạc trước mặt chỉ là một dị năng giả thổ hệ cấp 4. Mà tiểu vương mập mạc nói mới là võ giả cấp 4. Tiểu đào tử lại là một gã lực lượng hệ cấp 4 luôn. Nhưng mục tiêu của nhiệm vụ lần này lại là một dị năng giả cấp 6. Cho dù là bốn người cấp cao trong trung đẳng như đám cao lôi hoa cũng không thể so sánh với cấp thấp nhất trong cao đẳng. Mà mọi người đều biết, trên lệch giữa cấp 5 và cấp 6 đâu cứ phải là cứ nhiều người là bù được. Một gã dị năng cấp 6 có thể xử lý gần 10 dị năng giả cấp 5 một cách dễ dàng. Vốn theo lý thuyết, loại cấp bậc nhiệm vụ này không phải dành cho đám người cao lôi hoa trong tổ 13, mà vì là những vị tổ trưởng của các đội có thực lực cấp 6 mới đúng. Nhưng không biết vì sao tổ chức lại cử 4 người họ làm cái nhiệm vụ này. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt mập mạc và cao lôi hoa đều tối lại. Đêm đã khuya, nhưng ban đêm ở thành phố khác hẳn với ban đêm ở vùng nông thôn. Ở đây sôi động hơn nhiều. Hôm nay hình như là 10 năm, cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn lên trời cao. Ở nơi đó, một phần trăng tròn chiếu rọi cả bầu trời đêm. Vốn, hôm nay là mọi người trong nhà đoàn viên Tết Trung Thu. Lôi hoa, mục tiêu xuất hiện. Chúng ta phải đổi kịp. Lúc này, mập mạc nói nhỏ với ba người cao lôi hoa. Tốt, chúng ta cẩn thận hơn một chút. Khoảng cách không nên gần quá. Thực lực của đối phương mạnh hơn chúng ta, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị hắn phát hiện. Cao lôi hoa cũng nói nhỏ với các đồng đội của mình. Mà phía sau cao lôi hoa là hai người đàn ông Gầy hơn một chút là tiểu vương Gã là cổ võ giả cấp ba Là một thanh niên gầy gọt Gã mới ra nhang đội 13 không lâu Tiểu đào tử lại là một người đàn ông cường tráng Là dị năng giả hệ lơn u Vinh Quy Quy Cường Lượng Hắn là tay cận chiến cười khôi. Ừ, hiểu rồi. Mục tiêu xuất hiện, đây là một người phương Tây khôi ngô. Đầu tiên hắn đi ra từ một khách sạn, sau đó dạo bước trong đô thị đêm khuya. Theo sau, cao lôi hoa đưa tay ra hiệu, cả ba người dùng phương pháp đặt thù bám theo sau. Thành phố nào nhiệt không phải là chỗ tốt để giao đấu. Cho nên cả nhóm cố gắng tìm một nơi vắng vẻ để ra tay, hơn nữa là cần một thời cơ thiết hợp chín mùi. Nhưng mà đúng lúc này, có lẽ ông trời cũng hiểu ý. Mục tiêu bắt đầu rời khỏi thành phố Đông Đúc. Đi về vùng ngoài thành vắng vẻ. Đi theo mục tiêu ra ngoài ô cao lôi hoa cùng đồng đội nhìn nhau. Trong mắt bốn người hiện lên một tia cười khổ. Mục tiêu có lẽ đã phát hiện ra bọn họ cho nên mới cố ý đi ra khu vực ngoài ô này. Nhưng cho dù là bị dẫn mũi, cả đám vẫn kiên trì theo nhiệm vụ. Bởi vì đêm này là cơ hội duy nhất của họ. Cho dù đối phương cố ý dẫn bọn hắn đến, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì. Cố sức ngật đầu, bốn người lập tức dựa theo sắp xếp từ đầu áp sát đánh bất ngờ. Vì năng hệ lực lượng là tiểu đào tử khẽ quát một tiếng, nhảy lên tấn công đầu tiên. Hệ lực lượng là tấm thuẫn thịt tốt nhất, đồng thời cũng là người có công kích vật lý mạnh nhất trong bốn người. Sau đó cao lôi hoa cùng hai đồng bọn khác thành thế gọng kìm kẹp chặt lại hai bên. Người còn lại thì bọc hậu đề phòng đối phương bỏ chạy. Chiến đấu, nhanh chóng bắt đầu. Khập khập. Đêm nay trăng tròn, xem ra màn đêm ủng hộ ta thì thầm, người phương Tây đột nhiên cười lớn một tiếng. Hắn có lẽ đã phát hiện có người bám theo mình nên cố ý đi ra ngoại ô. Nhưng bây giờ đối với tiểu đội bốn người cao lôi hoa mà nói thì dù mục tiêu có ý hay không cũng không quan trọng nữa. Đầu tiên tiểu đào tử nổi giận gầm lên một tiếng, dị năng hệ lực lượng tùy tâm mà phát ra. Tiếng xương cốt vang lên cơ bắp hắn phồng nên. Lúc này, hắn vung quyền to hơn cái bát nhẹ thẳng mục tiêu. Ha ha! Một đêm trăng tròn. Bóng đêm su tan người đàn ông phương Tây cuồng tiếu. Đột nhiên! Vô số màu bạc từ trên người hắn bút lên. Chỉ trong nháy mắt, người phương Tây đã hóa thành một con sói màu bạc. chết tiệt! Người sói cao lôi hoa mắng một tiếng, đêm trăng tròn, thực lực người sói tăng lên cỡ hai lần là ít. Chiến đấu, bắt đầu. Bùm một tiếng nổ quyền của tiểu đào tự đánh lén lên ớt người sói này. Nhưng một quyền phá đá đó không gây ra một chút thương tích nào cho người sói. Ngược lại tay của tiểu đào tử rung lên cầm cập Hắn có cảm giác mình đấm lên một khối kim loại cứng rắn vô cùng Hú hú hú người sói hú lên quay người tác về phía tiểu đào tử Tốc độ người sói quá nhanh tiểu đào không kịp phản ứng thì đã ăn một tác này Móng vuốt đi qua ngực tiểu đào Một bàn tay đầy máu đã xuyên qua ngực tiểu đào Mới vừa đối mặt Bốn người cao lôi hoa đã hy sinh một người. Cao lôi hoa cười khổ. Một cấp ba. Hai cấp bốn cộng thêm một gã vừa tấn cấp năm lại đi đối phó với một người sói trong trạng thái đỉnh điểm đêm trăng tròn. Chiến đấu như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhìn đồng đội bị đánh bại liên tục lòng cao lôi hoa nóng như lửa đốt. Hú móng vuốt của người sói đã đâm sâu vào bụng mập mạp, mà bên cạnh là tiểu vương cũng đã ngã gục trong vũng máu. Hiện tại, duy nhất không ngã xuống chỉ có cao lôi hoa. Ánh mắt đỏ như máu của người sói nhìn chằm chằm cao lôi hoa. Cái miệng của hắn lộ ra một tia đắc ý cười. Đối với hắn, người thanh niên 22-23 tuổi này đã chết chắc rồi. Cao Lôi Hoa cắn chặt răng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm người sói. Hắn bây giờ hận thực lực của mình sao quá yếu ớt, nếu hắn có thể mạnh hơn, có thể mọi việc đã không thế này. A a a Cao Lôi Hoa quát, lôi quanh như những hạt nước mưa đánh về phía người sói. Nhưng lôi quang dày đặc này vẫn bị người sói né một cách dễ dàng. Cho dù không tránh được thì người sói cũng dùng móng vuốt bóp tan lôi quang đó. Khạp khạp bây giờ đến phiên ngươi. Dị năng giả lôi hệ cấp 5. Người sói giơ móng vuốt lên bước lại gần cao lôi hoa. Nhìn đồng đội gục ngã trong vũng máu, lại nhìn thấy người sói xuyên qua lôi quang dày đặc lại gần. Lúc này cao lôi hoa không xác định được đây là sự thật hay là giấc mơ nữa. Cũng không biết hiện tại mình là lôi thần có sức mạnh kinh thiên hay chỉ là một dị năng giả lôi hệ cấp năm yếu ớt. Mà bây giờ, hắn khao khát khao khát đột phá khao khát lực lượng. Lực lượng ta muốn lực lượng. Ta muốn đánh bại hết mọi lực lượng đôi mắt đen của cao lôi hoa đỏ bừng lên. Lúc này quyết tâm khao khát lực lượng đã được gieo vào trong lòng cao lôi hoa. Khặt khặt! Muốn lực lượng! Muốn đột phá! Khặt khặt! Lực lượng không phải nói là có được! Đột phá cũng không phải nói đột phá là đột phá đâu! Người sói cười quá dị! Giơ móng vuốt bén nhọn chục xuống đầu cao lôi hoa! Móng vuốt của người sói lớn dần trong mắt cao lôi hoa! Cả thế giới trong mắt cao lôi hoa đều tối đen trong mắt chỉ còn hình ảnh cái móng vuốt của người sói đang to dần. Cái móng vuốt này càng lúc càng lớn đột nhiên. Một tia chất màu vàng xẹp qua thế giới ảm đạm trong mắt cao lôi hoa. Một cảm giác kỳ quá dâng lên trong lòng cao lôi hoa. Giống như người chết đối với được phao cao lôi hoa cố gắng bắt lấy tấm pháo đó. Rốt cuộc đã lĩnh ngộ được cái pha cứu sinh đó, đột phá. Nháy mắt, khí thế bá đạo từ trên người cao lôi hoa tràn ra. Cao lôi hoa đột phá. Mà người đột phá không chỉ dị năng giả lôi hệ cấp 5 trong ký nhớ. Mà đột phá còn có lôi thần cao lôi hoa. Lúc móng vuốt của người sói chạm đến đầu cao lôi hoa thì cao lôi hoa đưa tay ra bóp một cái. Một có cái gì đó hình như vỡ tan là không gian. Bị bóp nát là không gian, là không gian mà Cao Lôi Hoa và người sói kia chiến đấu. Hiện tại, không gian này đã bị Cao Lôi Hoa bóp nát. Nhìn lão cao trước mặt, người sói cảm thấy móng vuốt của mình chuẩn bị chạm vào người Cao Lôi Hoa. Nhưng một chút khoảng cách đó lại khiến cho người sói cảm thấy như cách xa vô cùng tận. Quả thế Đây là không gian văn hoại trong pháp tắc không gian Cao lôi hoa nói thầm Đồng thời Một vòng lôi quan dưới chân cao lôi hoa hình thành Vòng sáng dần dần rõ ràng Đây là vòng sáng đại biểu cho lôi thần đã hiểu rõ pháp tắc chung cực của lôi hệ Cùng loại vòng sáng đó Ở dị dưới có một tên gọi Cái tên chỉ có các vị thần biết được Đó là khi thần tiến cấp, đạt tới bình chướng cuối cùng mà sáng thế thần đạt ra, trở thành thần vương. Vòng sáng đó chính là vòng sáng thần vương, một loại giới hạn trong truyền thuyết. Chủ thần đột phá lên thì sẽ đạt đến cấp độ thần vương. Nếu nói nhân loại từ cấp 6 đột phá nên cấp 7 là một bình chứng vô cùng khó khăn thì từ chủ thần lên thần vương cũng là bình chứng của thần như nhân loại. Đạt tới cảnh giới thần vương có thể nắm giữ một thứ liệt vào cấm kỵ của sáng thế thần, pháp tắc cấm kỵ pháp tắc không gian. Đó là thứ mà được xưng chỉ có sáng thế thần nắm giữ, nhằm duy trì vì tránh có người sở hữu pháp tắc không gian. Sáng thế thần đã lập ra một tầm bình chướng. Chỉ có người nào vượt qua được tầm bình chướng đó mới có thể nắm giữ pháp tắc cao nhất là không gian. Đáng tiếc từ xưa đến nay từ thần tu luyện lên chủ thần thì có. Nhưng từ chủ thần đột phá lên thần vương thì chưa có một ai. Ít nhất là hiện tại thần giới phản chưa có người như vậy. Chỉ có chủ thần vượt qua được tầm bình chứng này mới có tư cách xưng là thần vương. Mà trên lệch giữa thần vương mà chủ thần gian đã không còn dùng số lượng để bù đắp nữa. Thần vương nắm giữ pháp tắc về không gian có thể dựa vào không gian hành hạ vài vị chủ thần đến chết đi sống lại. Giống như không gian phong tỏa không gian ngưng động không gian băng hoại. Lúc này cao lôi hoa nở nụ cười Thần vương chi cảnh Đây là đỉnh cao của kim tử tháp thực lực Thần giới Sinh mệnh nữ thần Cũng quan minh thần giới Nhìn chầm chầm vào cột sáng kia Trong cột sáng đó Ánh mắt cao lôi hoa chậm rãi mở Các bạn đang nghe chuyện Tại truyện 382 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 382 để ta giúp ngươi một lần phần một sau khi cao lôi hoa mở mắt ra thì phát hiện mình vẫn đang còn đứng trên thông đạo già La. Lúc này, những ti hồ quang màu trắng yếu ớt như những đứa trẻ vây xung quanh giống như hắn là ba của chúng vậy. Những ti hồ quang này bập bền như nhảy múa. Quả nhiên tất cả những chuyện khi nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi cao lôi hoa than nhẹ một tiếng. Thì ra những chuyện khi nãy chỉ là một giấc mơ mà Minh trải qua. Mà dẫn dắt mình vào giấc mơ này có lẽ là những ti hồ quen màu trắng này. Cao lôi hoa nhìn những ti hồ quen màu trắng đang nhảy muốn xung quanh mình. Không hiểu vì sao. Mỗi khi nhìn thấy những ti hồ quang đó, Cao Lôi Hoa lại có cảm giác kỳ quái. Cao Lôi Hoa cảm giác được vừa rồi, hình như những ti hồ quang màu trắng đó vừa giúp hắn. Chẳng lẽ những ti hồ quang này cố ý đưa hắn vào mộng cảnh rồi giúp hắn thoát ra để tăng thực lực của hắn lên sao? Đúng như Cao Lôi Hoa đoán. Không một ai ngờ rằng. Là kiếp cao nhất trong các loại thiên kiếp tâm ma kiếp lại chủ động giúp đỡ người khác Và nhất là chủ động làm tăng thực lực người độ kiếp giúp người độ kiếp thoát khỏi tâm ma của mình Thiên kiếp sao lại chủ động giúp người ta tăng cảnh giới cơ chứ Chẳng lẽ thiên kiếp cũng có trí tụi sao Về vấn đề này Các chư thần cũng từng thảo luận bàn cãi rất nhiều nhưng không một ai dám chắc Thiên Kiếp cũng có trí tuệ như mình cả. Trong thần giới cũng có thần đoán rằng Thiên Kiếp có trí tuệ của mình. Về điểm này chỉ có vị thần nào trải qua Thiên Kiếp mới có thể hiểu được. Mỗi vị thần đều kể lại cảm giác lúc mình độ kiếp. Lúc đó không phải cứ dùng sức lực hùng hậu chống đỡ là được. Mà lúc đó Họ có cảm giác như mình đang cùng một cao thủ so chiêu thức với nhau. Cứ như thiên kiếp có trí tuệ và muốn thử tài người vậy. Mà lần này, thông qua việc cao lôi hoa trải qua cũng chứng minh thiên kiếp có trí tuệ của mình. Chỉ không biết trình độ của thiên kiếp pháp triêu đến mức nào mà thôi. Nhưng chắc chắn là nó cũng có lối suy nghĩ riêng của mình. Về phần vì sao tâm ma kiếp lại giúp cao lôi hoa thì có thể xem tâm ma kiếp là do băng lôi kiếp trong cơ thể cao lôi hoa tiến hóa mà thành. Cho nên có chút thân cận với cao lôi hoa thôi. Dù sao băng lôi kiếp bị cao lôi hoa nén thành bên trong người cũng đâu phải thời gian ngắn, lây nhiễm một chút chân khí cũng lên. Hả cao lôi hoa mở mắt sau đó nhìn lên con đường phía trước mà nở nụ cười. Mà bên kia. Quang minh thần giớt cùng sinh mệnh mẫu thần nhìn cao lôi hoa cười trên màn hình có cảm giác cao lôi hoa đang mỉm cười chào cả hai. a Hắn phát huyên chúng ta Quan minh thần giớt nhìn thấy có vẻ như cao lôi hoa đang chào hai người lên có phần kinh ngạc nói. Có lẽ phát hiện ra cũng có thêm là ngẫu nhiên mà thôi. Ở một bên Sinh mệnh nữ thần nghiêm trang nói Nhưng lời của nàng Tự hồ không có ý nghĩa gì cả Nói cũng như không Hà tốt lắm Cao lôi hoa nói nhỏ Sau đó phức tay những ti hồ quang màu trắng đen vui vẻ nhảy mú quanh mình Ba chúng ta đi ra ngoài đi mộng ti lắc lắc cánh tay của cao lôi hoa Nhìn cao lôi hoa nói Ừ, Cao Lôi Hoa gật đầu, bây giờ hắn vẫn còn đang nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ của mình. Vừa nghĩ đến những cảnh trong giấc mơ, Cao Lôi Hoa vừa ôm mộng ti lặng lặng trên thôn đạo Già La. Ngừng lại chút lát, đột nhiên Cao Lôi Hoa không bay tới nữa. Không gian cắt. Cao Lôi Hoa thản nhiên nói ra ba chữ. Đúng lúc này. Đột nhiên một cái thông đạo màu đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Cao Lôi Hoa và Tiểu Mộng Ti. Cái thôn đạo nhỏ màu đen này cứ như một hố đen sâu không thấy đấy. Ha ha! Cao Lôi Hoa cười ha ha! Thẳng chân dạo bước trên thôn đạo màu đen này. Cao Lôi Hoa vẫn không biết chỉ một động tác này của hắn đã khiến cho Quang Minh thần giớt ngơ ngát kinh ngạc không thôi. Cái này, hắn là làm như thế nào vây quanh minh thần giớt kinh ngạc nhìn cao lôi hoa nếu tốc độ đạt đến một trình đô mà vị diện không chịu được thì có thể mạnh mẽ phá vỡ không gian. Lấy tốc độ của hắn thì có thể làm được chuyện đó. Nhưng nhìn hắn bây giờ, hình như không phải là lấy tốc độ phá hủy không gian a Sinh mệnh nữ thần nhìn thấy cảnh này trên màn hình, nở nụ cười. Bà đứng dậy rồi đi ra ngoài dơn dơn quy quy u vinh quy quy ờ cường rồi dớt à thời gian cũng không còn sớm có lẽ mẹ phải về rồi Sinh mệnh nữ thần bước ra ngoài khóng miệng nàng lộ ra nụ cười mỉm Có lẽ thực sự có người đột phá được bình chứng mà ông đạt ra rồi, sáng thế thần ạ. Tại thông đạo màu đen không thấy đáy đó, Cao Lôi Hoa thả lỏng người, dùng tốc độ cực nhanh đi qua thông đạo. Tại thời điểm bên trong thông đạo này, Cao Lôi Hoa có loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Giống như bên trong không gian này, hắn có thể nắm giữ tất cả lực lượng không gian. Cứ mỗi lần sử dụng lực lượng không gian, hắn cảm thấy thêm một phần mới lạ. Có lẽ là lần đầu nắm giữ lực lượng pháp tắc không gian nên như vậy chăng? Xem ra, mình phải bố trí thời gian tập làm quen với lực lượng này mới được. Cao lôi hoa âm thầm nghĩ. Không gian thông đạo không hổ là phương pháp giao thông tốc độ cao nhất. Chưa đầy bụi trà đã có thể đi đến hết thôn đạo nãy rồi. Bước chân ra khỏi thôn đạo, cao lôi hoa đặt chân lên một vùng đất đầy băng tuyết bay trắng sáu, khung cảnh thật lãng mạn. Chỉ có điều, vừa đặt chân xuống, hơn nửa chân đã bị lúng sâu vào trong lớp tuyết trắng trên mặt đất. Hơn y y cơm, bước chân ra khỏi thôn đạo, lão cao lập tức rên rỉ rồi. Hình như địa điểm truyền tống bị sai thì phải. Vốn mục tiêu là tại quan minh đế đô. Không biết đây là nơi nào nữa. Hứt hình như lão cao thật sự không có duyên với món truyền tống thì phải ăn rồi lạc bến không à. Đi ra khỏi không gian thông đạo. Lớt áo giáp lập tức thu vào trong cơ thể. Sau đó cầu cầu xuất hiện bên cạnh cao lôi hoa. Khôi phục lại bản thể cầu cầu lại tiếp tục đến chỗ ngủ yêu quý của mình trên vai cao lôi hoa. Ha ha! Cao lôi hoa vỏ nhẹ cầu cầu. Lần hợp thể này, Tất cả phí tổn về năng lượng đều do cao lôi hoa gánh phát. Cho nên nhìn cầu cầu có phần khỏi mạnh hơn trước rất nhiều. Vỗ vỗ cầu cầu, cầu cao lôi hoa thở một hơi hơi thở lập tức trở thành sương. nơi đây nhiệt độ thấp quá, cho nên vừa thở ra hơi nước bên trong hơi thở đã hóa thành băng, tạo lên lớp sương trắng. hơn, gì, cưng, sao lạnh thế? không biết đây là đâu vậy cả khóng miệng cao lôi hoa run rẩy, nhìn hơi nước kết thành băng tuyết rơi xuống. Lão Cao cảm thấy lạnh run người. A Liêm. Liêm. Mê thời tiết lạnh giá cũng làm cho Cầu Cầu cảm thấy khó chịu. Cậu nhóc rên rỉ sau đó chui vào lòng Cao Lôi Hoa, không thèm đứng trên vai nữa. Nói gì thì Cầu Cầu cũng không qua mấy chỗ lạnh giá, Cao Lôi Hoa chỉ thích những chỗ ấm áp như lòng ngực lão Cao thôi. Ha ha. Cao lôi hoa cười cười, sau đó ngẫm lên nhìn xem xét xung quanh Cả một thế giới trắng tinh Ba ba, nơi đó có thành phố kiều Lúc này Mộng ti nằm trong vòng tay cao lôi hoa phát hiện ra cái gì Cô bé vui vẻ chỉ vào một tòa thành cách đó không xa nói với cao lôi hoa Đâu lập tức cao lôi hoa quay đầu nhìn chỗ mộng ti đang chỉ Chỉ thấy tận cuối chân trời, nơi đó có vẻ như có một tòa thành thì phải. Nhìn thấy tòa thành cao lôi hoa nói may quá, cuối cùng cũng không phải lò mò trong thời tiết này. Hơn nữa có thành phố thì có thể xác định được mình đang ở chỗ nào. Sau đó thì truyền tống về quan minh đế quốc là chuyện cơm bữa rồi một tay nhấc tiểu môn ti ngồi lên vai mình cao lôi hoa cười cười đi về phía tòa thành phố này mà phương thức đi của cao lôi hoa cũng cực kỳ khoa trương động cơ hơn y đang chơi trò thốn di do muốn làm quen với lực lượng không gian mới lạ này cho nên cao lôi hoa tận dụng mọi lúc mọi nơi tập tành chút Mãi cho đến khi tới gần tòa thành, Cao Lôi Hoa mới dừng thuốc di từng khúc mà đi bộ trên đường. Đi tới tòa thành này, Cao Lôi Hoa thả mộng ti, xuống, dắt tay cô bé cùng nhau dạo phố. Mà trên đường đi, Cao Lôi Hoa cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi người trong thành hình như cứ sợ sợ gì đó, rất là vội vã, lại có phần lo lắng trên khuôn mặt. Đặc biệt là những vệ binh của tòa thành này, bộ dạng cứ như gặp đại địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 383 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 383 để ta giúp ngươi một lần bê hai nghi hoặc mang theo mộng ti đi vào tòa thành này. Dọc đường đi. Mộng ti có vẻ đã tốt hơn rất nhiều Kéo cao lôi hoa dạo từ nơi này sang nơi khác Ba ba con muốn cái này Mộng ti lôi kéo bàn tay to lớn của cao lôi hoa Cuối cùng cô bé chỉ vào một quán phe đường Cao lôi hoa cũng nhìn về phía đó Nơi đó có một loại quả trông như những cây kẹo hồ lô Mà cao lôi hoa từng thấy trong những bộ phim điện ảnh Cũng là những quả mứt tròn tròn được gắn xuyên qua một cái que. Nhưng thay vì màu đỏ thì những quả mứt này lại có màu trắng như bông tuyết. Ông chủ cho hai que đi cao lôi hoa dẫn tiểu môn ti đi vào quán cười nói với ông chủ. Có ngày đây anh hai. Ông chủ quán nở nụ cười dân chuyên rút ra hai que đưa cho cao lôi hoa. Mộng ti đứng cạnh cao lôi hoa đưa bàn tay nhỏ bé ra cầm lấy một viên bông tuyết cho ngay vào miệng mình. Anh hai cảm ơn đã mua đồ tổng cộng là bốn đồng lẻ. Ông chủ chìa tay tỏ vẽ thu tiền cao lôi hoa. Tốt bốn đống lẻ đúng không? Cao lôi hoa rờ quanh người, sau đó đã qua nhẫn không gian một lần. Cuối cùng... Một giọt mồ hôi lạnh theo từ Thái Dương cao lôi hoa chảy xuống. Cho dù là đối mặt với kẻ thù mạnh nhất lão cao cũng không có khẩn trương như bây giờ. Hít mồ hôi lạnh chảy không ngừng. Mà nguyên nhân thì cực kỳ đơn giản. Bởi vì đồng chí cao lôi hoa của chúng ta đột nhiên phát hiện ra. Trên người mình một cách cũng không có. Thì ra không để ý. Nên tiền hết lúc nào cũng không biết. Ngay cả một đống lẻ cũng không còn luôn. Mà bên trong nhẫn của cao lôi hoa cũng có rất nhiều thứ đáng giá. Nhưng những thứ này lại không thể quy ra tiền để trả cho ông chủ quán được. Phải biết rằng thất phu vô tội nhưng Ngọc lại có tội. Cao lôi hoa chỉ cần tùy tiện lấy một thứ bên trong nhẫn không gian ra đều có thể làm người trong thiên hạ đánh nhau đến chết. Làm sao vậy? Anh hai lúc này, ông chủ thấy cao lôi hoa cứ sờ trên người mình liên tục liền hỏi. a Cao lôi hoa cười ngượng. Hình như anh hai không mang theo tiền đúng không? Ông chủ nhìn thẳng vào mắt cao lôi hoa cười cười. Hì hì! Cao lôi hoa cười gượng một tiếng, ngượng ngùng gật gật đầu. Không nghĩ tới cao lôi hoa hắn cũng có một ngày không đồng cắt đi ăn quyệt thế này. Ha ha, chú em không cần để ý. Ông chủ cười ha hả. Hai que đường xuyến nhi này coi như ta mời hai ba con. Dù sao cũng không bao nhiêu cả. Hơn nữa, có lẽ mấy ngày sau ta cũng chuyển quán rồi, có mấy đống lẻ thì để ý làm gì cơ chứ? Ha ha! Chuyển quán! Sao vậy? Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn chủ quán hỏi ông chủ có chuyện gì xảy ra sao? Có cần ta giúp một tay không? Cao lôi hoa cười ha ha nói đừng xem thường ta nha! Ta là một pháp sư lôi hệ cấp 6 đó a Nhìn không ra Hóa ra cậu em là một pháp sư lôi hệ cấp sau Ông chủ cười lớn một tiếng nhưng mà cậu em không thể giúp ta được cái gì Ta muốn chuyển đi không phải do cá nhân ta Không chỉ là ta có lẽ toàn bộ người dân trong thành này không lâu nữa cũng chuyển đi hết thôi Vì sao vậy? Cao lôi hoa nghi hoặc hỏi Coi ông chủ này gặp chuyện gì. Có thể lão cao sẽ giúp một tay. Lão cao không muốn thiếu nợ ai hết. Bởi vì chiến tranh. Ông chủ quán cười khổ một tiếng chiến tranh. Là công cụ giành quyền lực của những người tầm lớp cao. Còn chúng ta. Những người bác tính nghèo khổ lại càng thêm khổ thôi. a, chiến tranh. Cao lôi hoa cười cười mà nơi này là đâu vậy ông chủ ủi cậu em không biết nơi đây là ở đâu sao. Nơi này là thành văn hùng của đế quốc bộ ngoại giao tuyết. Thành chúng ta rất nổi tiếng về gia gấu đó. Ông chủ quán cười to nói. Văn tuyết vương quốc. Con mắt cao lôi hoa tối sầm lại. Văn tuyết vương quốc chiến tranh. Lúc Cao Lôi Hoa và ông chủ quán đang trò chuyện thì cách chỗ đó không xa. Hai bóng người gầy bé đang cẩn thận đánh giá hình dáng Cao Lôi Hoa. Quan sát rất lâu cuối cùng cả hai nhìn nhau gật đầu. Sau đó hai người đi tới chỗ Cao Lôi Hoa. Trên cánh tay của cả hai đều có dấu hiệu hình tia chớp. Tham kiến cổ trưởng. Hai bóng người đi tới cạnh Cao Lôi Hoa. Đột nhiên trầm giọng tham kiến Cao Lôi Hoa Hả đầu tiên Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn hai người Cuối cùng Cao Lôi Hoa thấy được dấu hiệu trên cánh tay họ là hình tia chết lập tức mỉm cười Hắn thiếu chút nữa quên Chính hắn là tổ trưởng của tổ chức sát thủ lôi mà hắn lập ra Cái tổ chức này nếu so sánh với những tổ chức như Mafia, Yakuza trên trái đất thì hơn gấp trăm vạn lần. Phải biết rằng những tổ chức Mafia và Yakuza chỉ hoạt động trong phạm vi đất nước mình là chính. Sau đó vương xúc tu ra thế giới. Có điều trụ sở ở nước khác rất yếu. Còn tổ chức lôi thì trụ sở có các nơi trên đại lục. Thậm chí nó là mafia của những nơi đó luôn. Hà hà! Hai người các ngươi đến đúng lúc quá cao lôi hoa cười hà hà. Nhìn hai thành viên trong tổ chức nói trên người cả hai có mang theo tiền không dạ. Đầu tiên cả hai thành viên đều sững sốt, sau đó gật gật đầu, hai người đều lấy một túi tiền trên người mình ra. Cao lôi hoa cầm lấy túi tiền. Không khỏi cảm tháng một tiếng. Làm sát thủ thật giàu có. Cả hai người này nhìn vậy mà tối tiền toàn là kim tệ. Cầm lấy mấy miếng kim tệ đưa cho ông chủ. Cao lôi hoa nói ông chủ. Ta trả tiền hai sâu cho ông nè tốt quá. Anh hai. Ông chủ nở nụ cười tươi như bông hoa. Sau đó hào phóng cầm một bao đường xuyến nhi đưa cho lão cao. Nhìn một bao đầy những que đường mất xuyến như đó, mộng ti đứng cạnh Cao Lôi Hoa nở nụ cười ngoát mồm. Dưới sự dẫn đường của hai thành viên trong tổ chức Cao Lôi Hoa đi vào phân bộ trong thành băng hùng. Cao Lôi Hoa vừa mới đến phân bộ thì một người trung niên hớp ha hớp hải chạy đến ngay. Tổ trưởng đến nơi đây. Có gì phân phó sao trung niên này chính là người phụ trách phân bộ băng hùng. Nghe tin tức cao lôi hoa đến đây. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất do đến đây. Về phần uy danh của tổ trưởng cấp bạc mới này, với năng lực tình cáo của tổ chức, hắn cũng biết rõ một ít. Thực lực của vị tổ trưởng mới nhận này, theo tình báo có lẽ đã vượt qua mức siêu thánh cấp rồi. Mà đi kèm với thực lực kinh người của tổ trưởng là mạng lưới quan hệ của tổ trưởng. Tổ chức chưa đầy một tháng đã phát triển đến mức này là nhờ người. Thậm chí bây giờ tổ chức đã có phân bộ trong tinh linh tục và thú tục điều này trước nay chưa từng có. À, ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Sau đó nghe nói nơi này hình như xảy ra chiến tranh phải không cao lôi hoa ngồi xuống ghế hỏi. Đúng vậy tổ trưởng. Phụ trách phân bộ cung kính đáp băng Tuyết Vương quốc gần đây xảy ra một loạt chiến tranh. Có quốc gia nào dám ra tay với Băng Tuyết Đế quốc sao? Trong mắt Cao Lôi Hoa hiện ra một tia hàn quang. "Không, không phải tổ trưởng." Người phụ trách trả lời, "Là nội loạn, tổ trưởng." "Nội loạn?" Cao Lôi Hoa nhíu mày, Nói ngươi kể lại chính xác xem nào Chuyện là như thế này Tóm lại, nguyên nhân chủ yếu là do tam công chúa sử dụng chính sách cưỡng chế Người phụ trách nói tiếp từ lần tam công chúa cùng tổ trưởng người ra khỏi đại băng nguyên đã dùng kế xử lý nhị công chúa tuyết y nhi Đồng thời đối phó đại trưởng lão của thần điện Kết quả đại trưởng lão và nhị trưởng lão vì mất con gái hợp sức tạo phản. Mấy ngày nay, thừa dịp tam công chúa không khỏi nên mụ ta mới tạo phản. Hiện tại phản quân đã chiếm đoạt được bốn tòa chủ thành rồi. Thân thể tiểu tam không khỏi. Cao Lôi Hoa hỏi. Đúng vậy, cả mấy tháng nay thân thể tam công chúa không hề tốt, không hề ra mặt nữa. Hiện tại chủ trì đại lục đều là nữ hoàng điện hạ. Người phụ trách đáp. Thôi ta biết rồi. Nói cho ta biết. Phản quân giờ đang ở chỗ nào cao lôi hoa đứng dậy nhẹ giọng nói tiểu tam. Để ta giúp ngươi một lần cuối đi. Tổ trưởng, vị trí của phản quân cách văn hùng thành cỡ 600 km. Đó là thành Văn Long. Nếu mấy ngày sau Thành Văn Long mà bị phá hủy thì người dân của Thành Văn Hùng này cũng bắt đầu chạy nạn. Ta, đã biết. Cao lôi hoa đứng lên lần này công lao của người ta sẽ nhớ kỹ. Nhớ rõ về sau tận lực thay ta chiếu cố tam công chúa. Vâng, tổ trưởng. Người phụ trách Thành Văn Hùng nói tiếp tổ trưởng, ngài muốn đi đến chỗ của phản quân sao? Nếu tổ trưởng ngài muốn đi ta sẽ phái người dẫn đường cho ngài Kêu hai tên đó dẫn đường cũng được Cao lôi hoa tùy ý chỉ chỉ hai người vừa dẫn Cao lôi hoa tới đây Tôn lệnh Tổ trưởng hai thành viên nhất thời kết động đáp Đối với chiến tranh giữa hai nước với nhau thì lực lượng của một người thật nhỏ bé Cho dù là cường giả cấp thánh đi nữa Trước đại chiến quy mô lớn cũng chỉ có tác dụng cổ vũ khí thế binh lính lên thôi. Nhưng mà cuộc đời mà có cái gì là tuyệt đối đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 384 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 384 bóng người ngưỡng mộ tuyết đầu của phản quân Thành Văn Long hiện tại phụ trách Thành Văn Long là thành chủ tuyết Phật Lan Đức Nhĩ Thở một hơi dài. Dùng sức xoa xoa bàn tay lạnh cứng. Vị thành chủ này mới nhậm chức mấy ngày thôi mà thân hình mập mạp của hắn đã gầy đi một vòng rồi. Mà phản quân thì cách thành văn long không xa Có thể tùy thời tấn công lên thành bất cứ khi nào Chẳng lẽ đem bức mấy mụ già đó là một sai lầm sao Chẳng lẽ ta cùng công chúa sai lầm rồi sao Đức Nhĩ Lẩm Bẩm Nhớ lại mấy tháng trước Khi hắn còn là thành chủ thành văn cơ gặp được Tam công chúa Sophia cùng một nam nhân tóc bạc Sau đó Tam công chúa và nam nhân tóc bạc đó đã hoàn thành nhiệm vụ mà tất cả mọi người trong đế quốc không thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Ngay khi tam công chúa và nam nhân tóc bạc đó từ Đại Băng Nguyên trở về, lúc bọn họ ghé vào toàn thành băng cơ, hắn không chút do dự đầu quân cho tam công chúa Sophia, tỏ vẻ nguyện trung thành. Nhớ lại lúc trước vì sao mình thuần phục công chúa Sophia. Đến bây giờ Đức Nhĩ cũng không rõ vì sao lúc đó mình lại như thế. Là bởi vì lúc đó tam công chúa Sophia đã biểu hiện khí chất hoàng gia quyết đoán. Hay là ở bên cạnh tam công chúa, người nam nhân tóc bạc đó sao? Thành chủ đại nhân, đã đến giờ ăn rồi. Lão Quảng đi tới bên người Đức Nghĩ nhẹ giọng nói Đức nhĩ Ly khai thành băng cơ đi tới đế đô của băng tuyết đế quốc này Lão Quảng gia trung thành này vẫn một mực đi thi hầu hạ Lão Quảng gia là một trong những người hết lòng ủng hộ vị thành chủ này Tuy rằng diện mạo của thành chủ đại nhân xấu xí, Nhưng Lão Quảng gia biết vị thành chủ mình tuyệt không giống bộ dáng bên ngoài Lão quản gia rất tin, vì thành chủ mập mạc này có một bộ óc mà người khác không thể tưởng tượng. Cho nên, lúc thành chủ đi theo Tam Công Chúa, lão cũng không do dự đi theo thành chủ phục vụ Tam Công Chúa. Thành chủ giúp Tam Công Chúa cùng nhau quản lý mọi việc của đế đô. Mà quản gia cũng chỉ có thể đem chút lực già của mình làm một số chuyện lặt vặt. Trong khoảng thời gian Tam công chúa bị bệnh, mọi chuyện trong đế đô đều do một tay thành chủ xử lý đâu ra đấy. Trong đó công lao của lão quản gia không thể không kể đến. Sau đó, khi chiến tranh bùng phát, thành chủ được Tam công chúa cử lên tiền tuyến, nơi nguy hiểm nhất. Thành văn Long để kháng phản quân thì vị quản gia Trung Thành cũng đi theo thành chủ của mình, đi tới chiến trường căng thẳng và đầy nguy hiểm này thành Văn Long. Uy, phải phòng thủ bảo vệ cho thành Văn Long thật khó đứt nhĩ khẽ thở dài. Trên đại lục có câu tục ngữ kêu không bột đố gột lên hồ. Ý nghĩa của lời nói này cuối cùng hắn cũng được nắm qua. Lại nói. Đế quốc băng tuyết này quanh năm bị băng tuyết bao phủ Cho nên không có một quốc gia nào lại đi tấn công chiếm đoạt mảnh đất khỉ ho còn gáy này Mà bởi vì vậy cho nên chiến tranh cũng là hoạt động xa xỉ với băng tuyết đế quốc Mọi trang bị vật phẩm chiến tranh đều thiếu thốn một cách khó tin Cho nên cung cách phòng ngự của các thành ở đế quốc đều vật mỏng manh Lấy ví dụ như chính tòa thành Văn Long này, cứ nhìn là biết, chỉ có vài tháp phòng thủ ở bên ngoài, còn lại là một vài công trình nhỏ bé như hầm không có gì đáng nói hết. Lấy năng lực phòng thủ hiện tại của Văn Long thành này, Cho dù Đức Nhĩ hắn một tay thông thiên cũng vô pháp dùng 5 vạn binh lính và người dân già cả sức yếu cùng đối kháng với 3 vạn lính đánh thua và đại trưởng lão và 10 vạn quân đội của nhị trưởng lão. Kỳ thật, Đức Nhĩ cũng hiểu, thành Văn long này bị phá chỉ là chuyện một sớm một chiều. Chỉ có điều cố gắng cầm cự được bao lâu hay bấy nhiêu, bởi vì nữ hoàng điện hạ đang cần thời gian chiêu tập binh mã. Chỉ cần vài ngày thôi Đến lúc đó Binh lực cả nước tập trung lại một chỗ Cũng là ngày tận thế của đại trưởng lão và nhị trưởng lão Nhưng vấn đề là mơ hắn làm sao để phòng thủ được vài ngày đây Đức nhị có thể nghĩ tới điểm này Thủ lĩnh cánh phản quân đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy Cho nên mấy ngày gần đây các mụ đều làm ra những hoạt động rất lớn Phản quân không ngưng tụ tập khí thế muốn đánh sập thành băng long bất cứ lúc nào Thành chủ, người lên đi ăn chút gì đi Ở bên lão quản gia tiếp tục nhẹ giọng nói Đức nhĩ khẽ thở dài một tiếng không được hiện tại ăn không vô Nhưng mà thành chủ, người đã hai ngày chưa ăn gì Quảng gia nhíu mày. Không có việc gì, hiện tại ta không có tâm tình ăn uống. Đức Nhĩ lắc lắc đầu đúng rồi, quảng gia. Binh lính thủ thành đã chuẩn bị tốt hết chưa? Đã chuẩn bị xong rồi thành chủ. Đoàn chiến sĩ thứ sáu đã đi lên tường thành rồi. Quảng gia nhẹ giọng trả lời một số pháp sư cũng tham gia và được sắp xếp vào vị trí hết rồi. Cái này tốt. Đức Nhĩ cười cười. Đưa mắt nhìn lên trên tường thành. Ở đó, binh lính phòng thủ thành kín mít những binh lính của đế quốc văn tuyết oai hùng. Những bó tên và đá dùng thủ thành đang được vận chuyển lên không ngừng. Những khúc cây được lăng lên. Kéo lên trên tường thành. Tạo thành lớp phòng thủ. Trên tháp cũng sắp xếp những cung thủ có tay kéo cử nhất thậm chí còn sắp xếp một số ma pháp sư vào trong đó. Các chiến sĩ đều siết chặt vũ khí trong tay chờ đợi đợt tấn công của phản quân. Đức Nghĩ nhìn những chiến sĩ đang đứng trên tường thành. Với thế địch bây giờ tường này binh lính có thể thù được bao lâu chứ? Ui! Trừ khi là có thần linh giúp đỡ phù hộ. Nếu không trận này không cần đánh cũng biết kết quả Đức Nghĩ nhìn lên văn nguyên mờ mịch. Những bông tuyết bay trắng xóa bầu trời. Nhẹ giọng than thở. Nhờ thần giúp đỡ, thần phù hộ của văn tuyết đế quốc là văn tuyết nữ thần sao? Nghĩ đến đây. Trong đầu Đức Nhĩ đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ xui xẻo nếu văn tuyết nữ thần giúp, Có lẽ sẽ đi giúp mụ đại trưởng lão của băng tuyết thần điện thì đúng hơn. Dù sao thì mụ ăn rồi cũng đi thờ phúng người ta mà. So với nữ hoàng điện hạ cùng tam công chúa thì mụ đại trưởng lão có lẽ thân thiết với nữ thần hơn. Bên kia. Bắt đầu đi. Chuẩn bị thâu tóm lấy thành băng long sử dụng ma pháp để quan sát thành băng long từ xa. Đại trưởng lão cũng nhị trưởng lão nở nụ cười tự tin. Thành văn long này sẽ là một bước đệm cho các mụ. Hơn nữa tòa thành này cũng có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai. Có lẽ đối với nữ hoàng thì thành văn long có lẽ một vùng đất phước bỏ. Nhưng đối với đại trưởng lão và nhị trưởng lão mà nói. Thành văn long này lại là một cứ điểm quan trọng đánh thẳng vào hoàng cung văn tuyết. Không ai nghĩ đến. Bên trong thành Băng Long này đã được đại trưởng lão làm ra một truyền tống trận bí mật đi đến hoàng cung đế quốc. Hơn nữa ma pháp truyền tống mang tính cưỡng chế đơn phương, cho dù bên hoàng cung không đồng ý thì vẫn truyền tống qua được. Chỉ tiếc lúc trước cả hai làm phản có phần vội quá, không có chiếm thành Băng Long trước. Lại nói tiếp tất cả đều do con bé tam công chúa kia. Nếu con bé không có bức các mụ thì các mụ đâu có vội vàng tạo phản như vậy chứ. Nhưng không sao, chỉ cần đoạt được thành băng long thì có thể nhanh chóng đến được truyền tống trận. Sau đó các mụ có thể trực tiếp chỉ huy quân đội tấn công vào đế đô. Phải nhanh chóng nếu không nữ hoàng điện hạ tập trung được binh lực thì ngày tàn của các mụ đã đến. Có thể nói là lấy tốc độ nhanh nhất đạt trưởng lão tập trung phản loạn vậy xung quanh tòa thành hơn vạn binh lính này. Lúc này, đứng trên tường thành nhìn xuống là một vùng đất toàn binh lính phản quân kéo dài kéo dài. Bắt đầu rồi sao nghe được động tĩnh từ phía phản quân? Đức Nhĩ hỏi. Đúng vậy, thành chủ đã bắt đầu. Quảng gia ở một bên đáp, phản quân đã tiếp cận. Đồng thời, một cổ ma lực cường đại từ trong trận doanh của phản quân đang ngưng tụ. Cổ ma lực này là con bài tẩy của đại trưởng lão do đội ngũ ma pháp sư được bí mật huấn luyện trong băng tuyết thần điện. Mặc dù sự kiện cấm chú của băng Sương Cự Long đã dán bất hạnh xuống đại bộ phận các pháp sư của băng Tuyết Thần Điện. Nhưng tảng băng trôi còn có bảy phần chìm, Thần Điện sao chỉ có một đội ngũ pháp sư cơ chứ? Hiện tại ma pháp sư bên phản quân đang chuẩn bị làm ma pháp tấn công trên diện rộng băng phong bạo. Cái ma pháp này có thể phá hủy đại bộ phận các công trình tháp hầm phòng thủ của thành Văn long tạo điều kiện cho bộ binh xông vào thành dễ dàng phòng ngự ma pháp sư phòng ngự đức nhĩ gầm lên kêu gọi các ma pháp sư các chiến sĩ bên thành đông nhanh chóng rời đi lui qua một bên tránh ma pháp này ma pháp Văn hệ Văn phong bạo Các ma pháp sư bên phản quân đã ngừng ngâm chú văn trên đầu bọn họ hiện lên một ma pháp trận cỡ lớn. Ngay sau đó một trận bão tuyết từ ma pháp trận nổi lên. Nhìn ma pháp mà cánh phản quân tạo lên các ma pháp sư bên thành văn long đều cảm thấy vô lực. Thực lực kém quá xa. Lấy thực lực của mấy mống pháp sư như bọn họ không sao chống đỡ nổi ma pháp cao cấp quy mô lớn này. Vì đế quốc hy sinh đức nhị rống lên cần lấy vũ khí trong tay đi tới phía trước làm gương cho các chiến sĩ. Hiện tại, hắn chỉ có thể làm vậy để khiết lệ tinh thần chiến sĩ mà thôi. Ma pháp bên quân địch đã hình thành. Những binh lính trên tường thành tận lực né tránh khỏi phạm vi che phủ của ma pháp Hạn chế thương vong Nhìn quân thủ thành né tránh vất vả Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đắc ý nhìn ma pháp đang chuẩn bị đánh xuống Cả hai đều muốn tận mắt nhìn thấy phòng thủ của thành bị phá hủy Chỉ cần đánh hạ thành này, đế quốc băng tuyết sẽ là vật trong tay Binh lính hai phương đều dán mắt nhìn vào ma pháp trận trên cao kia, ma pháp này là mấu chốt cho cuộc chiến này. Nhưng mà trong lúc văng phong bạo đang hình thành thì một tiếng bụt vang lên. Sau đó một tiếng sấm vang lên trong đầu phản quân. Rồi, một cột xét như hồng thủy trên trời đổ xuống, hơn cả ma pháp đang thành hình, dán xuống đầu phản quân. Lôi quang chói mắt làm sao? Một đạo lôi quang này mang theo khí thế cuồng bá. Những người nhìn thấy lôi quang đều muốn cúi người xuống bái lạy. Ca sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người tia sét đó đã đánh thẳng vào trong băng phong bạo. Tiếp theo, băng phong bạo hoàn toàn bị đánh nát. Một đạo lôi quang vừa mới sinh ra đã đánh nát một ma pháp băng phong bạo đang khí thế hùng hổ. Không có. Điều đó không có khả năng Điều này sao có thể trong quân địch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mở to mắt ra mà nhìn Cả hai không thể tin được chuyện này Lôi quang này sao lại đến một cách hữu dị như thế chứ Kinh ngạc không chỉ bên phản quân mà ngay cả những binh lính trên thành văn long đều kinh ngạc vạn phần Cái này Đây là chuyện gì vây những người trên tòa thành băng long đề kinh ngạc? Không ai nghĩ đến. Ma Pháp phản quân mạnh như vậy lại bị một đạo lôi quan đánh tan sát pháo. Cái này không thể nào. Đức Nhĩ không dám tin vào mắt mình, dội dội mắt nhìn tình cảnh trước mặt. Nơi này sao lại có thể xuất hiện lôi điện mạnh như thế chứ, nếu là nơi khác thì hắn cũng không kinh ngạc cho lắm. Nhưng nơi này lại xuất hiện lôi quan rất không bình thường. Bởi vì nơi này là nơi mà đế quốc Văn Tuyết gọi là vùng đất không có sấm sét. Đế quốc Văn Tuyết Phong đã cực kỳ hiếm sấm sét rồi. Cho dù là một tia lôi quang nhỏ xẹp trên bầu trời đã rất hiếm thấy. Húng hồ có thể đỡ được một ma pháp cao cấp như vậy. Ánh mắt Đức Nhĩ lập tức nhìn lên trời, hắn biết nhất định có người giúp mình. Tuy rằng không biết người đó ở đâu, nhưng Đức Nhĩ vẫn theo bản năng nhìn lên bầu trời tìm kiếm. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía trời cao kia, Một người tóc bạc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Một người tóc bạc đang đứng trên bầu trời phản quân. Mà chỗ người tóc bạc này bay qua, thì một màn lôi quang được ném xuống, phải dùng từ ném để hình dung ra điều đó. Toàn diệt. Nơi nào lôi quang đi ngang qua, binh lính phản quân, không ai có thể ngăn lôi quang phẫn nộ. Trên chiến trường, nhất thời không tiếng Đông, Chỉ có tiếng lôi quang lách tách và tiếng sấm ồn ồn không dứt. Nơi này, hoàn toàn trở thành sân nhà của người tóc bạc này. Cái này, giống như là một tiết mục biểu diễn. Cái gì gọi là cường giả? Cái gì là thực lực? Trong mắt mọi người trên thành băng long, mọi người đều nhìn lên bóng người tóc bạc đó. Đây, chính là vô địch trong truyền thuyết. Lấy sức một người quét ngang toàn bộ chiến trường Lấy sức một người tiêu diệt hơn 10 vạn quân địch Lúc này không còn có từ ngữ để miêu tả cảnh này không còn từ nào nữa Đức nghĩ nhìn chầm chầm lên bầu trời bóng người tóc bạc đó Có lẽ hắn biết người tóc bạc đó